các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó cứ liên tục đòi gặp ông chú mặt dày là Khả Phong. Nó vẫn chưa chịu mở miệng gọi anh ấy là ba, nhưng lại đeo bám anh dai dẳng chẳng chịu rời đi 1 phút 1 giây. Đang cài giở gụ áo cho từ từ thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, đoán ngay là ai đến, Xuyên Tâm liền véo vào cho mũi nhỏ xíu của thằng nhóc nghịch ngợm cười nói. "Đó, ông chú mặt dày của con đến kia, ra mà đón đi." Từ từ nghe thấy liền vỗ tay nhảy cẫng lên, rồi nhanh hơn mẹ của nó qua chân chạy ngay ra cửa. Tiếc thay chiều cao thằng bé có hạn, không thể đưa tay với tới mà mở cửa, đành đứng dẫm dẫm chân, bặm môi tại chỗ. Khi Tâm không nhịn được cười vì bộ dạng đó của nó, Kha Phả Phong nó còn mừng hơn khi gặp lại cô sau một hai ngày vắng mặt. Cô đưa tay mở cửa, liền mắt gặp ngay ánh nhìn đắc ý cùng nụ cười kiêu ngạo quen thuộc từ ai kia. Vừa nhìn thấy cô, Kha Phả Phong đã vội đưa tay kéo ghì cô lại, áp đặt lên trán cô một cái hôn thật mạnh. Anh, bánh bao nhỏ đang nhìn kìa." Khi Tâm nhắc nhở, Mã Thoáng Ngượng khà phong lại xem như không, ngang nhiên hôn từ cánh môi đọng bím chặt cái nữa trước khi đi tới bề lấy tư tư. "À, bánh bao nhỏ hôm nay bánh bao giữ, đúng là chàng nào con ấy, em thấy đúng không Tâm Nhi?" Khi Tâm bĩu môi liếc mắt thở dài lắc đầu, chẳng biết từ khi nào Khả Phong anh lại thêm cái bệnh tự luyến này nữa đây. Từ từ cơ cứng cổ của Khả Phong như thể sợ buông lỏng một chút là anh bị gió cuốn bay đi mất, nép đầu dựa vào vai anh. Quay ngửi thân người nhỏ xíu. Chú Mặt Dày từ từ mở ăn kem, Khả Phong nhíu mày, ngả người ra sau một chút để nhìn lấy thằng nhóc nhỏ trên tay, xoa vờ rách mặt. "Chú Mặt Dày, con dám gọi người ba vĩ đại của mình như vậy?" Khi tầm ngao ngán đi đến nằm nơi lỗ tai của nam nhân ngao bạn kia mà biết giọng. "Thôi thôi, cho tôi xin hai bố con mấy người, nhanh lên, trễ giờ rồi." Nói rồi cô đi thẳng về phòng để chuẩn bị thêm một số thứ, Khả Phong nhướng mắt, môi hé mở hàm dọa. Càng lúc em càng to gan, dám động tay động chân với anh. Khi Tâm chưa khỉ khuất sau cửa phòng, đưa hai ngón tay lên ve vẩy trêu tức. Khả Phong tối mặt, mặt sắc ánh lên tia lửa sân nét ngang, tức tối thầm nghĩ, "Từ khi Tâm, em đợi đi, lần tới tôi không cho em được dương, tôi không lấy họ tồn nữa." Từ khi cung phi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, nằm trong phòng hồi sức, chưa vần chưa một giây phút nào là buông bỏ bàn tay quán ra khỏi mình. Cô ngồi bên cạnh hắn, giả sức nắm chặt bàn tay to lớn ấm nóng, khoe mì vẫn còn ứng nước chưa khô. Mặc uy vĩ thở dài, lặng ngươi nhìn cô, rồi đi đến khẽ vuốt tóc cô, ôn tuồn cất giọng. Đừng lo lắng quá, anh ấy đã không sao rồi, hết thuốc mê sẽ tỉnh thôi. Chợ bân không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười, mặt vẫn dán chặt vào nam nhân trên giường bệnh. Cảm ơn anh. Khở quá, ơn nghĩa gì? Mặc uy vĩ phỉ cười, tuy vậy khóe môi có phần trùn xuống đôi chút Đó vốn dĩ chẳng phải là nụ cười xuất phát thái tâm. Rồi anh nghiêng người lên trước, mặt hơi gần với Triệu Vân một chút nữa, mỉm nhẹ. "Ngồi đấy đi, anh mua đồ ăn về cho em, xem ra đêm nay phải thức cả đêm để chăm Trừng rồi, anh quay lại ngay." Giết lời bóng dáng mặc uy vĩ khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Triệu Vân lúc này một lòng chỉ hướng về cung phi, mắt hướng về hắn, tâm cũng hướng về hắn, bàn tay nhỏ nhắn mạnh khảnh đưa ra, vén và lấy vài sợi tóc đang lũ rũ trước trán cung phi, nhẹ nhàng lên tiếng. "Xem ra Em không tha thứ cho tội đồ như anh là không được rồi. Mau chóng tỉnh lại, em sẽ cho anh biết câu trả lời. Ở dinh thự trên đồi phía tây khu vực Thẩm Nhiễm. Cảm ơn sự có mặt của gia đình nhỏ đến lúc tạm biệt rồi. Hàn Lục bắt tay với Khả Phong, mỉm cười tươi vui vẻ. Khả Phong gật đầu cười đáp lại. Chúng tôi là người phải cảm ơn bà, Hàn chủ tịch. Cảm ơn bà đã xem trọng vợ chồng tôi như vậy. Được rồi được rồi, nhìn bánh bao nhỏ đi. Nó quên luôn trên tài bác sĩ Thụy còn gì, mau chóng trở về nghỉ ngơi đi." Hàn Lục vừa nói vừa hướng mắt về phía Thụy Hi, anh ta từ nãy giờ bề lấy từ từ trên tay, từ lúc nó nhìn thấy anh ta là nó quên luôn ông chú mặt dày của nó mà chạy bám theo luôn, miệng gọi ba Thụy Hi, khiến Khả Phong tủi thân sắp khóc. "Vậy chúng tôi xin phép." Bọn họ cúi đầu chào lần nữa rồi quay trở ra xe. Thụy Hi sau trả từ từ lại cho Khí Tâm, cô lắc đầu cười ngoan ngoãn nhìn thằng bé rồi lại nhìn lên nam nhân trước mặt khóe môi nở nụ cười quen thuộc mà anh ta tham lam luyến nhất. Thật là ngại quá, phiền anh suốt cả buổi tiệc, thằng nhóc này mấy ngày nay cứ hỏi bà Thủy Hy của nó suốt. Thủy Hy bật cười, cân chỉnh giọng kính trên mặt. Dạo này anh bận quá, không có thời gian thăm hai mẹ con em. Lúc khác anh sẽ ghé, anh đang rất nhớ món súp cá chua ngọt của em đây. Khi tầm nghiêng đầu cười cười, vừa vỗ về vào lưng Từ Từ vừa nói. Hôm nào anh đến, nhớ báo với em trước, em sẽ nấu cho anh ăn. Khả Phong đứng cạnh mà cứ tưởng như mình là người vô hình không bằng hai con người kia thoải mái trò chuyện với nhau, quên cả trời đất, quên luôn cả sự hiện diện của anh. Anh hậm hực bước lên một chút, sápơ gằn giọng ho lên vài tiếng. <cười> "Hình như hai người quên cái gì đó thì phải." Khi Tâm ngẩng ngơ, còn quay sang nhìn anh với nét mặt ngây ngốc tròn mắt hỏi lấy, "Hả? Chúng ta quên cái gì sao?" Khả Phong bật mũi tối sầm, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc, không thể nào khà hơn. Thụy Hi thì hiểu ý, nhưng lại vẫn cố sức trọc tức Tên lão đại kia thêm một chút, anh ta thở ra một cái, biểu hiện hững hờ. Có thể ngày mai anh sẽ ghé, nhớ làm thêm vài món, anh thèm tay nghề của em đến đêm cũng mơ thấy. Khả Phong nổi lửa, hằn lên cả trong hai con ngươi nơi cặp mắt sắc lạnh, Thư Hi không nhịn được ôm mặt cười khổ, Cương Lam Khả Phong phát tiết. Anh đi đến cặp cổ chàng bác sĩ siết mạnh, lại không ngừng hăm dọa, cái tên khốn kiếp nhà cậu, cả gan dám trêu chọc tôi, làm bạn với tôi lâu quá, nên cậu chán rồi đúng không? Cố Thủy Hi Buông ra đi, hai người làm gì vậy hả? Khi Khí Tâm vừa đặt từ từ nằm vào trong xe, quay ra đã thấy hai nam nhân kia, kẻ cau cổ, kẻ vùng vẫy, nhìn buồn cười không chịu được. Cô đi đến đánh nhẹ vào lưng Khả Phong vài cái, mới làm anh nới lỏng tay mà thả người. Thụy Hi chỉnh lại caravat bị xe dịch, cả hai nam nhân đều thở hồng hộc như vừa mới chạy đua xong. Lúc này bỗng nhiên Khí Tâm nhìn thấy caravat của Thụy Hi vẫn còn chưa ngay ngắn, theo thói quen suốt 4 năm trời sống bên cạnh anh ta, dường như thành luôn cái bệnh nghề nghiệp. Cô lập tức không nói không rằng mà bước đến trước mặt chàng bác sĩ, đưa tay cân chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo anh. Thời điểm này Tiêm Thụy Hy chỉ cảm thấy đau nhói không tả xiết, đáy mắt cố gắng thu gọn thân hình mảnh mai nhỏ bé trước mặt, lưu giữ lại khoảnh khắc của ân cần tỉ mỉ, chăm chú cho anh những việc nhỏ nhặt, có lẽ lần này cũng là lần cuối cùng anh được cô chăm sóc thế này. Về sau người mà cô chăm sóc như vậy chỉ có một người, Thụy Hy anh dù có thể muốn anh cũng cỡ nào là điều hoàn toàn không thể. Xuyên Tâm mỉm cười, quay lưng lại nhìn Khả Phong, chỉ muốn mở miệng nói rằng về nhà thôi, nhưng suýt chút bật ngửa khi thấy sắc diện tội tệ của anh ta. Ánh mắt tối tăm của anh đang nhìn thẳng vào cô, khiến cô bất giác ớn lạnh cả sống lưng. Bỗng dưng Khả Phong bước đến, dừng ngay trước mặt cô, chỉnh giọng lên tiếng. "Caravat của anh có bị lệch, em chỉnh đi." "Hả?" Xuyên Tâm sững người toạc cáo, chố mắt, cô hoa đá trong vài giây rồi chợt hiểu, ra là anh quen. Cô bật cười thành tiếng, rồi hai tay cầm lấy cà vạt trên cổ anh, một phát dùng lực siết mạnh khiến anh ho sặc sụa. Xong rồi, Khế Tâm cổ nén cười, nhanh chân đi về phía xe, bỏ lại Khả Phong đứng đó vừa ho, vừa nới lỏng cà vạt trên cổ. Anh nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của cô gái nhỏ, miệng gào lên, "Từ Khế Tâm, em chán sống rồi hả?" Thừa hi lúc này cho dù tâm tư đang tròng một yên bình, nhưng cũng không thể nhịn được độ nhây của đôi vợ chồng này, đành phải cười trong đau khổ. Anh ta đi đến vỗ vào vai Khả Phong bộp bộp, "Chúng mày đã nghĩ, vẫn là Caravaggio của tôi đẹp hơn." Khả Phong đứng thẳng người, đưa chân đá vào mông Thụy Hy hai phát. Khi Tâm ngồi lên xe, nhìn thấy hai nam nhân kia dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi, liền giọng giặc hét to, "Em về trước đây, hai người lại tiếp tục đi nhé. Có lẽ bây giờ người quyền lực nhất ở đây không phải là lão đại cao cao tại thượng kia, mà là phu nhân của anh ta thì đúng hơn." Khi mà một lời nói ra của cô, lập tức khiến mọi hành động của ai kia phút chốc đều dừng lại. Thụy Hi, nhớ hôm nào phải ghé em đó. Khi Tâm ngồi trong xe, vẫn cố đưa đầu ra nói với chàng bác sĩ đang đứng bên ngoài. Thụy Hi vẫy tay, mỉm cửa ôn nhu. Được rồi, ngủ ngon, tạm biệt. Chưa tay xong chưa? Khả Phong hẳn rộng, đánh mặt, khi Tâm cười khì con gương gật đầu. Xe mới vừa lăn bánh, cô lại sực nhớ mà kêu lên. Ủa, khoan đã, anh không đi chung đường với bọn em sao? Không cần, anh đi đường khác tiện hơn về hướng nhà anh, hay người cứ về trước đi. Ok, về lát sau gặp nhé." Khi Tâm nghiêng đầu vẫy chào lần nữa, Thủy Hi đứng đó hồi lâu, nhìn theo bóng xe đến khi khuất dạng hẳn, anh ngậm ngùi thở ra một hơi, thanh âm buông ra nhẹ nhàng nhưng lại nặng màu uất. Xe tiễn mà, họ không mất máy. Triệu Vân ngồi trên ghế trong phòng bệnh, cầm điện thoại gọi vào số của Khi Tâm, gọi đã bao nhiêu cuộc vậy mà vẫn chẳng có hồi âm lúc này cô mới gọi vào số máy của Khả Phong, sau một hồi chuông cuối cùng cũng đã có người trả lời. Alo, Khả Phong đang ngồi xoa đầu tự tư, tư, bên kia đầu dây là giọng của Triệu Vân vô cùng hối hả. "Phong, anh và Khế Tâm sao rồi?" Câu nói này của Triệu Vân thoảng làm anh kinh ngạc, nhưng rồi dường như nhận ra có điều không ổn, anh liền hỏi. "Có chuyện gì sao?" Lúc này, giọng Triệu Vân như bị nghẹn lại sau khóc, "Cung Phi, anh ấy bị ai đó bắn, đã nhập viện rồi." "Cái gì?" Khả Phong trợn mắt kinh ngạc, nơi mi tâm cũng chẳng thể dao động trong vài giây, Khê Tâm ngồi bên cạnh, chẳng rõ là chuyện gì, nhưng nhìn biểu hiện thất thần của anh, cũng đủ để có chuyện hệ trọng đã xảy ra. Cậu cũng bắt đầu không yên, nhưng ngồi trên một đống than đang cháy hừng hực. "Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay." Khả Phong cúi máy, anh khép mắt, hít thở thật đều, ổn định lại thần trí. Khi Khê Tâm lay nhẹ cánh tay anh, nét mặt lộ rõ sự lo lắng. "Chuyện gì vậy? Cung Phi gặp chuyện rồi, bây giờ chúng ta đến thẳng bệnh viện kẻo đã?" Khả Phong nhìn cô, đáp lại với giọng điệu nặng nề, anh bất giác đưa mắt nhìn quanh, hiện giờ đoạn đường này khá vắng vẻ, dường như chỉ có mỗi xe của anh và đoàn xe bốn chiếc theo sau. Bỗng dưng lúc này, một chiếc xe màu đỏ chạy trở tới, ngang hàng với xe của anh, Khả Phong chỉ vừa mới quay mặt, liền nhận ra có điều bất thường. Anh nhanh chóng nắm lấy xiết tâm, mà để cô nằm sát xuống ghế, chẳng hề nghe một thanh âm nào, ngoài tiếng kính xe vỡ một lúc, vỡ toang, mảnh vỡ vang tứ tung rồi rơi rớt đầy người. Cố Hốt Hoàng chẻ lấy người của Tư Tư, thằng bé dường như vẫn còn đang ngủ say, không hay biết chuyện kinh khủng gì đang diễn ra. Khả Phong ngẩng mặt, tên đàn em cầm lái hiện đã bị hắn bắn hạ. Anh vội nhàng nhồi người ra trước, đánh vô lăng sang bên phải, xe nép với chiếc xe đỏ của địch. Từ phía sau, một chiếc xe trong đoàn người của Khả Phong lao lên, tông trực diện vào đuôi xe. Bị ép từ hai phía, khiến chiếc xe đỏ kia lặng tay lái mà bị đẩy luôn vào trong lề. Hàng loạt âm thanh đổ vỡ, tiếng xe va chạm nhau. Tiếng kính nứt toạc vỡ tung, thi nhau cất lên ồn ào đến chói tai, tạo ra một bầu không khí hỗn loạn đến lạnh người. Khả Phong thở dốc, xoay lại, kéo Khiết Tâm vào từ từ ngồi dậy, không ngừng vuốt tóc, áp tay vào má của cô mà hỏi dồn dập: "Có bị thương không? Có sao không hả?" Khiết Tâm tùy sợ đến người run lên bần bật, vẫn cố bình tĩnh trả lời. Cô lắc đầu hai cái, ôm từ từ trong lòng. Khả Phong khép mắt thở nhẹ, nếu như hai mẹ con cô có bề gì, anh sẽ điên mất. Mở cửa sai bước xuống, nhìn vào bên trong chiếc xe đỏ, ba tên trong đó hiện giờ thương tích đầy người, kẻ thì ngất, kẻ cũng mập mờ chẳng tỉnh táo, khắp người nơi đầu cũng có máu. Bao nhiêu lính xung nóng hổi đang sẵn sàng nhổ cỏ, nhắm thẳng vào chúng, Khả Phong nghiêng đầu nhìn vào, khí sắc cuồng nộ kinh khủng không thể lột tả hết bằng lời. Liêu Tư hỏi rằng, nếu cô gái nhỏ phía sau lưng anh mà nhìn thấy biểu hiện này của anh, cô sẽ còn không nhận ra người chồng luôn yêu chiều cô hết mực nữa. Thanh âm thầm trầm chợt một khả năng cất lên thớt nhỏ nhưng cũng đủ để chúng nghe rõ. Là Trương Khả. Bọn chúng không trả lời, im lặng đến khi hành phát tiết. Khả Phong cười nửa miệng, tay lấy trong áo vest ra một điếu thuốc, đưa lên miệng. Một tay đàn em bước đến châm ngồi lửa, tàn thuốc đỏ hỏn nhên nhóm cháy dục. Khả Phong hít một hơi thật dài, rồi nhả ra làn khói trắng đục mờ ảo. Bộ dạng này của anh, dáng vẻ này của anh tuy không thể nhìn thấy mặt, nhưng đủ làm Khê Tâm sững sờ cả người, hai mắt tròn xoe không chớp, cả cánh môi cũng run mất máy. Khả Phong, khu thuốc sao chứ? Cô còn đang ngẩn người thì lại bị giọng nói của Khả Phong làm cho tỉnh. "Tầm Nhi, anh nghĩ tốt nhất em nên quay mặt chỗ khác đi thì hơn. Nhớ che mắt cho cả bánh bao nhỏ." Khi Tâm lúng túng, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng nghe thanh âm phát ra từ ánh lúc này cũng đủ biết anh đang rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn, thậm chí thanh âm này mặc dù cô đã quen thuộc nhiều năm nay, vậy mà bây giờ lại có phần đáng sợ đến cùng mình. Cô lật đật ngồi ôm tư tư, quay người về phía bên kia. Nhắm chặt hai mắt một cách vô thức, như thể hiểu chuyện sắp xảy ra là gì. Khả Phong hơi xoay đầu nhìn về sau, thấy cô gái nhỏ trong xe đã hoàn toàn làm theo ý, anh một tay cầm thuốc, một tay thì cầm súng, nơi rãnh môi bạc lạnh chỉ nhếch nhẹ một cách kỳ lạ, cả ánh mắt cũng khó đoán, ngay tại vị trí anh đứng lúc này, chỉ ảm đạm một màu sát khí đong nặng. Bỗng dưng một tên trong xe, hé môi thì thầm vài lời, cuối cùng một cách khó hiểu. "Tuổi mày thoát được" để xem người còn lại có thoát được hay không. Đôi lông mày Khả Phong thon nhíu chặt, nơi đáy mắt hệt như hai ngọn lửa hỏa diệm đang bùng cháy dữ dội. Bà phát nạn thật nhanh, thật dứt khoát, một lúc tiễn ba tên ngồi trong xe xuống âm phủ, đoàn tụ với nhau trong tích tắc. Điều thuốc trên tay anh ném xuống đất, dùng chân giẫm tát, rẩy phun tán thuốc lụi tàn, cũng là lúc con lửa bừng giận trong lòng anh, ngửi đi phần nào. Khi tâm hoàn toàn chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì, mọi thứ bây giờ đều im lặng đến đáng sợ. Mà thứ đáng sợ nhất không phải là sự tĩnh mịch của màn đêm, mà chính là toát ra từ một người đang từng bước đến gần. Cửa xe mở ra, cô quay lại nhìn anh, vẫn là một gương mặt nam tính, kiên nghị, lạnh lùng, nhưng nụ cười lại ôn nhu ở mắt quen thuộc. Đúng là vẫn là khả phong của cô đấy mà. "Ổn rồi." Anh mỉm cười với Khế Tâm, rồi bế lấy từ từ, thằng bé mở mắt liền ôm cứng cổ anh không buông. Một tay bế từ từ, một tay ra sức ôm lấy Khế Tâm, ghì đầu cô vùi vào lồng ngực. "Cứ đi lại vừa nói, tốt nhất đừng thấy gì cả." Đạt từ từ nằm vào xe khác, lúc này anh mới chợt nhớ đến lời nhắn nhủ của tên vừa rồi trước khi chết. Thân kênh anh hỗn loạn căng ra như dây đàn, một cảm giác ớn lạnh cả sống lưng chạy dài lan ra khắp thân thể. Anh lập tức cầm điện thoại, gọi ngay vào số của Thụy Hi, không ngừng cầu khẩn. "Bắt máy đi, cái tên chết tiệt nhà cậu mau bắt máy." Khi tâm lại thêm một lần khó hiểu, cô nghiêng đầu nhìn anh, áp đặt hai bàn tay nhỏ ấm nóng lên mặt anh. Có chuyện gì nữa sao? Khả Phong đưa mắt nhìn cô, cô dễ dàng cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng đang hằn rõ nơi đáy mắt anh. Bộ dạng này của anh hiện giờ hoàn toàn khác xa với đống đậy cô thấy. Người chung nhắm tới có thể không phải chỉ có mỗi chúng ta mà còn có cả Thụy Hy. Thụy Hy vẫn đang thong thả cho xe lăn bánh trên một con đường khá nhỏ lại vắng vẻ, chỉ còn đi thêm một đoạn rẽ trái nữa là dẫn ra đường lớn của thành phố. Từ lúc gặp lại khi tâm mờ bữa tiệc cũng là giây phút cõi lòng anh chẳng có giây phút nào yên ổn, nơi lồng ngực bị dồn nén bí bách đến đau nhức sắp không thở được. Anh thân là một bác sĩ chữa bệnh cho người khác, về mà bệnh của mình lại vô phương cứu chữa. Căn bệnh này kéo dài đằng đẵng bao nhiêu năm, phần nào cũng khiến hao mòn cả thể xác lẫn tâm hồn, vết thương cũng không ít, chẳng thể ngày một ngày hai là có thể chống lành, cả anh cần giờ chỉ còn tính bằng thời gian mà thôi. Lúc này bỗng nhiên ngay trước mặt anh, cách xe anh khoảng chừng 12m Có hai người đang làm gì đó ngay giữa đường. Ánh đèn đường leo lét, ngọn cỏ có ngọn, không đủ ánh sáng để ai nhìn rõ là chuyện gì. Xe đến gần hơn, nhờ ánh đèn soi rõ mới nhận ra mọi việc. Một thanh niên chạc hơn 30 nằm dưới đường, người toàn là máu, bên cạnh là một cô gái tầm tuổi đó đang khóc lóc bấm điện thoại không ngừng, cạnh bên là chiếc xe mô tô bị hư hỏng khá nặng. Thủy Hi vốn là bác sĩ nên nhìn mấy sự việc này liền trỗi dậy bệnh nghề nghiệp. Anh vội lao đến ngồi xuống ngay bên cạnh họ, bắt đầu kiểm tra tình trạng của thanh niên nằm dưới đất, lại không ngừng trấn an nữ thân nhân. Mạch tượng vẫn hỗn, không đến dấu hiệu bình tĩnh và gọi cứu thương đi. Lúc này Thủy Hi mới nhận thấy điện thoại nơi túi áo vest dùng để liên hồi, mở ra xem liền thấy người gọi đến là Khả Phong. Vừa mới bắt máy lên, phía bên kia đầu dây giọng Khả Phong hớt hớt hại kỳ lạ. "Thủy Hi, cậu không sao chứ?" "Có chuyện gì? Tôi không sao." Khả Phong nháy mắt thở nhẹ rồi lại tiếp Cậu đang ở đâu?" Thụy Hy nhíu mày khó hiểu, "Tôi đang trên đường 190A, gần đường Lã Tùng. Hiện giờ đang có người gặp tai nạn nên tôi phải dừng chân lại một chút." Khả Phong chỉ vừa lấy lại trạng thái bình tĩnh, ngay lập tức lại căng mặt hoảng sợ, anh thốt thanh gào lên, "Đứng dừng lại, mau đi đi, chạy đi, có nghe không?" Thụy Hy ngẩn người, "Chạy? Mẹ kiếp nhà cậu, chạy đi, Trương Khả muốn ra tay với cả cậu đấy." "Trương Khả?" Thụy Hy vô thức kêu lên, rồi chẳng kịp nói thêm gì nữa. "Bên kia" Khả Phong mới còn kịp nghe thấy hai từ đó của Thụy Hi, rồi mọi thứ tắt lịm, im lặng đến đáng sợ. Các người Khả Phong dù lên bần bật, chiếc điện thoại cũng bị tay anh siết đến muốn vỡ vụn. Anh không nói không rằng, nắm lấy tay khiêng tâm lên xe, mà phóng đi như điên đến đoạn đường Thụy Hi đã nói. Vào giây phút này, chỉ còn có thể cầu nguyện rằng mọi thứ hãy vẫn ổn, rằng chẳng có sự mất mát tổn hại nào xảy ra, nếu không, có khóc đến thấu trời cũng không thể nào lột tả được nỗi đau đớn trong tâm can của mỗi người. Khả Phong tự cầm lái, ấn ga phóng nhanh như điên, theo sau vẫn là đoàn xe của anh cát cao bám sát, không một chút lơ là. Khiết Tâm ngồi trên xe, tay ôm tư tư mà không ngừng cầu nguyện trong lòng, cô thật sự sợ đến nỗi cả hai hốc mắt cũng mỗi lúc mỗi trở nên đỏ rát. Rẽ vào một lối nhỏ, dẫn lên trên một đoạn đường khá dốc, hai bên cây cối bao trùm, đèn đường ngọn tỏ, ngọn lưu chẳng soi rõ. Bất chợt cả Khả Phong và Khiết Tâm cùng nhau một lúc như nín thở, ánh mắt thất thần khi nhìn thấy trước mặt là xe của Thụy Hi. Bóng đèn sau cửa xe vẫn còn nhấp nháy không ngừng, Khả Phong mở cửa bước xuống, tiếp đến là Khê Tâm. Cô giao từ từ lại trong một tia đèn đêm trong dữ, hít một hơi thật sâu chậm chậm tiến về phía trước. Từng chút từng chút đi lên, lướt nhẹ qua thân xe quái đó, rồi bỗng chốc cả bầu trời đêm nay như một lúc đổ sụp xuống đè lên thân ảnh nhỏ bé của Khê Tâm. Cô chóng váng cả đầu óc, mắt nhòe đi vì hai hàng lệ nóng đắng chát, chứa vương dài ra mã phẫn. Cửa miệng không khép lại được, hé mắt nước nghẹn từng tiếng đến não lòng. Thủy Hy nằm dài dưới đường, cả người ướt đẫm một màu máu đỏ tươi, mùi tanh xộc thẳng vào khứu giác nơi cô, khiến nơi tim đau thắt đến chẳng thể thở nổi. Mọi hoạt động của thần kinh dường như cũng bị tê liệt hoàn toàn. Cô gục ngã quỳ xuống ngay bên cạnh thân ảnh nam nhân, năm nhắm nghiền hai mắt dưới lòng đường. Đào Đấn dùng hai bàn tay mạnh khảnh sơ lấy gương mặt đã quen thuộc, thân thương với cô suốt bao nhiêu năm qua. Từ ngón tay ấm nóng, tham luyến lướt nhẹ trên làn da dần tái nhợt của Thủy Hy. Ham Sang cắn chặt cái môi bật khóc. Thụy Hi, anh sao thế này? Làm ơn, đừng mà, em xin anh, mở mắt ra đi, Cố Thụy Hi. Khi Tâm ôm lấy thân thể nam nhân đầy máu, gào khóc điên loạn, tiếng khóc đau thấu tận trời, Liễu Qua hiểu lấy. Đối với cô, Thụy Hi còn hơn cả người thân ruột thịt, cô ngẩng mặt, đưa đôi mắt vốn đã chẳng còn nhìn rõ thứ gì, nay lại còn bị nhòe đi vì nước mắt, ngấn đầy khóe mi, gào khóc đến đau xé cả cõi lòng. Khả Phong đứng thất thần chẳng thể nói được gì. Thần kinh nơi anh một lúc như bị đứt đoạn từng khúc, rơi rạc không thể mường tượng được điều gì. Thụy Hi, người bạn thân của anh suốt bao nhiêu năm trời, bây giờ vì anh mà phải chịu kiếp nạn này. Bản thân vô thức siết chặt đến run rẩy, nơi trán hằn lên từng đường ngang dọc, tâm can đau thấu đến giá rồi. Chẳng ai có thể đoán được mỗi giây mỗi phút tiếp theo của cuộc đời sẽ diễn ra như thế nào, khi mà chỉ mới đây thôi, anh cùng Thụy Hi vẫn còn đùa cợt, ganh đua nhau, vậy mà bây giờ lại trở thành kết cục thế này. Khế Tâm ôm từ từ ngồi thất thần như kẻ không hồn ngoài phòng cấp cứu, cô gào khóc đến cả nước mắt cũng cạn, khóe mi khổ rát sưng đỏ, cổ họng chẳng nói được gì, ngoài lẩm bẩm tên của một người. Từ từ ngồi cho lòng cô, ngây ngốc đưa tay lau đi gương mặt hèn ú của mẹ nó. Khả Phong đi đến gần, ngồi xuống trước mặt Khế Tâm, nắm lấy hai bàn tay đang run lẩy bẩy của cô mà siết chặt Trần An. "Thủy Hi, cậu ấy không sao đâu, sẽ ổn thôi mà." Nhưng đến cái tên Thủy Hi, một lần nữa nước mắt cô lại mặc nhiên lăn dài trên má, tuy nhiên chẳng hề bật ra một tiếng khóc. Có lẽ khi đau đớn quá lớn đến nỗi chẳng cần phải gào lên vật vạ, mà nước mắt vẫn chẳng thể nào ngừng rơi. Khả Phong khẽ mi thở dài, anh đứng dậy ôm lấy cô vào lòng, giây phút này anh chỉ muốn truyền tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô, hơi ấm này của anh, nhịp tim này của anh, sinh mệnh này của anh, mọi thứ của anh đều muốn dành riêng cho một mình cô. Đội trùng thêm 30 phút sau, đến phòng cấp cứu vụt tắt, ngay lập tức khế tâm cù khả phong đã lao đến hỏi lấy bác sĩ. Vị bác sĩ già tháo khẩu trang, ánh mắt lẫn chút xót so xa rộng ngậm ngùi. Bác sĩ Thụy bị đa chấn thương ở vùng đầu rất nặng, hơn nữa còn bị bắn nhiều nơi khác nhau trên cơ thể, dẫn đến mất máu quá nhiều. Tuy không có nhà nào là trí mạng, nhưng hậu quả để lại là không thể tránh khỏi. Có thể bác sĩ Thụy sẽ e. Nói đến đây, khi sắc của vị bác sĩ kia như thêm tệ đi vài phần, Cô nói ngập ngừng càng làm lòng dạ hai người kia thêm nóng như lửa đốt. Khi tâm lay lấy cánh tay bác sĩ, sợ hãi cất tiếng, "Anh ấy thế nào, bác sĩ, ông nói đi, Thủy Hi, anh ấy thế nào?" Khả Phong phải ôm lấy bả vai của cô, giúp cô bình tĩnh lại đôi chút, dù anh lúc này cũng chẳng khác gì cô. Vị bác sĩ kia hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời, "Có lẽ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hoặc nếu tỉnh lại cũng có thể sống đời thực vật, xác suất hồi phục là rất thấp." Câu nói vừa hết, Khế Tâm và Khả Phong chỉ kịp nhận thấy nơi má nghỉ đỏ nhức đến khó chịu, lớp vỏ đại não như thể bị ai dùng búa giáng một đòn thật mạnh, làm vết nứt lan rộng, đẩy lấy cơn đau lan truyền khắp mọi tế bào thần kinh. Đôi chân Khế Tâm phút chốc chẳng còn hơi sức nữa mà ngã khuỵu. Khả Phong hoảng hốt đỡ lấy người cô, bê lấy từ từ, đưa qua tay cho một tên đàn em trông giữ. Chỉ vừa mới buông bỏ Khế Tâm ra một chút, xoay mặt vừa lúc, kịp thấy thân ảnh nhỏ bé của cô dần dần ngã hẳn. Khả Phong hai mắt căng ra, đưa tay ôm lấy thân người cô. Tâm Nhi Em sao vậy, tỉnh lại đi." Bàn tay không ngừng vỗ nhẹ vào bên mặt Khê Tâm, cô lúc này mệt mỏi, đau thương bước đến sức lực nơi cô cũng dần cạn kiệt, không thể nào gắng gượng đành buông xuôi mặc nhiên trôi theo một nỗi đau vô tận. Khả Phong bế lấy cô, tức tốc mang đến phòng hồi sức. Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác liên tục xảy đến với họ, rốt cuộc đến bao giờ mới thật sự chấm dứt hẳn những bi kịch này đây? Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 5 của câu chuyện, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala nhé